Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 261, Điên đảo cử cực huyền lôi trận 2. Thiếu gia, dương lỗi gật đầu, sau đó lấy ra một bản hồn ẩn thuật bí thuật kia, đưa cho hồn u nói, Ngươi cất kỹ, đây là một bản bí thuật thích hợp hồn chi nhất tộc các ngươi tu luyện, là ta thật vất vả lấy được, ngươi lấy về để cho tộc nhân của các ngươi hảo hảo tu luyện, không được chậm trễ, một tháng sau ta sẽ đi đại cam thôn tìm ngươi kiểm tra các ngươi tu luyện như thế nào nếu như có thể mà nói ta còn có thể cho các ngươi một bản bí pháp thiếu gia, hồn u kích động không thôi vốn cho rằng dương lỗi tìm mình tới là có chuyện muốn phân phó nhưng không nghĩ tới là cho mình công pháp tu luyện, trong nội tâm vì ý nghĩ của mình mà ấy nấy tốt rồi, không cần nói nhiều ta còn có chuyện, ngươi đi trước đi dương lỗi nói, thiếu gia ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không cho ngươi mất mặt, nói xong hồn u quay người xuống lầu Sau khi hồn u rời khỏi, dương lỗi đi tới trước mặt tử lão tam, nhìn xem hắn nói, chúng ta đi, tử lão tam chứng kiến hồn u ngược lại là lắp bắp kinh hải, hắn không nghĩ tới dương lỗi lại có thể nhận thức người, bất quá hắn cũng không có nhiều lời, chúng ta đi, dương lỗi nói, tử lão tam nhẹ gật đầu, đi theo đằng sau dương lỗi, vài phút sau, dương lỗi mang theo tử lão tam đi tới trong sân của mình, hôm nay tư tinh cư đã bị sửa chữa đổi mới hoàn toàn, so với ngày xưa càng lộ ra ưu mỹ. Trận pháp cửu cực huyền lôi trận, chứng kiến tiểu viện bố trí, tử lão tam không khỏi mở to hai mắt nhìn, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, một tòa tiểu viện nho nhỏ như vậy, rõ ràng có trận pháp cao cấp thế kia, không đúng, cái này không phải cửu cực huyền lôi trận chân chánh, đây là cửu cực huyền lôi trận phiên bản đơn giản hóa, tử lão tam giật mình, đồng thời dương lỗi cũng đồng dạng giật mình không thôi, hắn không nghĩ tới tử lão tam rõ ràng có thể nhìn ra được huyền lôi trận này. Lại biết rõ đó cũng không phải cửu cực huyền lôi trận nguyên vẹn, mà là phiên bản đơn giản hóa, hảo nhãn lực, thiếu gia khen trật rồi, lão Tam bất quá là gặp mặt mà thôi, nếu như để cho lão Tam bố trí mà nói, tuyệt đối là bố trí không đi ra, tử lão Tam cười hắc hắc nói, bất quá trận pháp này của thiếu gia còn có chỗ thiếu hụt, nếu như cải tiến một chút mà nói, uy lực sẽ gia tăng không ít, nha, dương lỗi kinh ngạc nhìn xem hắn, như thế nào sửa chữa, nếu như uy lực lại gia tăng một ít mà nói, Đây chẳng phải là có thể đem vũ thần cấp cao thủ ngăn cản ở bên ngoài rồi sao? Như vậy Tư Tinh Cư chính là vô tư rồi. Nghịch chuyển bố trí, nghịch chuyển bố trí. Điên đảo cửu cực. Thành tựu điên đảo cửu cực huyền lôi trận, trong đầu Dương lỗi hiện lên một đạo linh quang, thốt ra nói: "Đinh, chúc mừng người chơi lĩnh ngộ điên đảo cửu cực huyền lôi trận, một âm một dương, nhất chánh nhất phản, cửu cực huyền lôi trận này phối hợp điên đảo cửu cực huyền lôi trận, nếu như nói như vậy, Uy lực cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy nhưng muốn hợp lại hai cái trận pháp cũng không phải một chuyện dễ dàng ít nhất mình còn không có năng lực bố trí ra thiếu gia thực là thiên tư thông minh không sai điên đảo cửu cực huyền lôi trận này quy lực so với cửu cực huyền lôi trận muốn mạnh hơn một bậc điên đảo cửu cực huyền lôi trận khi người bình thường căn bản nhìn không ra môn đạo nếu như thiếu gia có thể bố trí ra điên đảo cửu cực huyền lôi trận mà nói tại càng nguyên quốc người có thể bài trừ trận pháp này ít càng thêm ít, sẽ không vượt qua 10 cái, tử lão tam nói ra, dương lỗi mỉm cười, lão tam ngươi đối với cửu cực huyền lôi trận này rõ ràng như vậy, vậy hẳn là có thể vào, nói xong dương lỗi bước mạnh, cũng không để ý tới tử lão tam, liền tiến nhập trong tiểu viện, tử lão tam nghe vậy cười khổ không thôi, thiếu gia này rõ ràng cùng mình nói đùa như vậy, bất đắc dĩ lắc đầu. Chương mới hơn mời các bạn ghé nhà doctrine.org để cập nhật nhé, dương lỗi như vậy, là muốn nhìn một chút, Tử lão tam này đến cùng đạt đến loại tình trạng nào, có phải là có thể lông tóc không tổn hao gì, lại không phá hư mình bố trí xuống trận pháp tiến vào trong tiểu viện hay không, nhưng để cho dương lỗi kinh hải chính là, tử lão tam này rõ ràng dẫn đầu đi đến trong tiểu viện, ngươi, ngươi, ngươi là vào bằng cách nào, dương lỗi như thế nào cũng không tin, tử lão tam này rõ ràng thoáng cái liền đi vào trong sân, mà mình không có một tia cảm ứng, phải biết cửu cực huyền lôi trận này là mình bố trí. Gia nhập một tia tinh thần lực của mình, không có tinh thần lực của mình phân biệt, căn bản không có khả năng vô thanh vô tức tiến vào cửu cực huyền lôi trận này, coi như là vũ thần cũng không được. Tử lão Tam này tu vi cũng quá kinh khủng một điểm, nếu như tử lão Tam này muốn giết mình mà nói, chỉ sợ mình bố trí ra cửu cực huyền lôi trận chính thức cũng chưa chắc có thể ngăn được, quá kinh khủng, thiếu gia, chiêu thức ấy của lão Tam coi như không tệ chứ, tử lão Tam cười hắc hắc, nhìn xem dương lỗi nói ra. Dương lỗi hít sâu một hơi, nhìn xem hắn nói, ngươi nói cho ta biết, ngươi là làm sao làm được, như thế nào ta một chút cảm ứng cũng không có, pháp tắc chi lực, pháp tắc chi lực. Cái gì là pháp tắc chi lực? Dương lỗi tràn đầy nghi ngờ hỏi, đối với dương lỗi mà nói, đây là một đồ vật lạ lẫm, từ khi tiến vào thế giới này, còn thật không có nghe nói qua pháp tắc chi lực, Tửu lão tam cười nói, pháp tắc chi lực là một loại quy tắc tồn tại trong thiên địa. Mà pháp tắc chi lực này không phải người bình thường có thể lĩnh ngộ, người có thể lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, đây mới thực sự là thiên tài trên ý nghĩa, cho dù là vũ thần cũng không nhất định có thể làm được, mà muốn đột phá vũ thần tiến vào cấp độ rất cao, nhất định phải lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, muốn lĩnh ngộ pháp tắc chi lực khó càng thêm khó, mà tình huống hiện tại của thiếu gia, muốn lĩnh ngộ pháp tắc chi lực ít có khả năng, cho nên ta đề nghị thiếu gia vẫn là cố gắng tu luyện, không nên nghĩ những vật này. Tử lão Tam lại nói, có lẽ có một ngày cảnh giới thiếu gia đến rồi, pháp tắc chi lực này tự nhiên cũng lĩnh ngộ ra, pháp tắc chi lực này đã khó lĩnh ngộ như vậy, mình mặc dù có toàn năng tu luyện hệ thống, nhưng đoán chừng muốn lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, cũng không phải một chuyện dễ dàng, tối thiểu nhất bây giờ là không có khả năng, cho nên cũng không hề đa tưởng, thiếu gia, ngươi trở về rồi, vị lão tiên sinh này là, nghe được thanh âm, hạ trúc cùng Xuân Lan bước nhanh chạy ra, Khi thấy bên người dương lỗi còn đứng một vị lão giả, liền hỏi, bảo ta lão tử, hoặc là tử lão tam, lão tử quỷ đều được, tử lão tam còn gọi là lão tử quỷ, tên thật của hắn là Lâm Bách, bởi vì thứ ba, lại ưu thích uống rượu, cho nên bị gọi là tử lão tam, chương 262, tử thủy tiên. Mà lúc này dương lỗi mới nhớ tới, mình giống như còn không biết tên thật của lão tử quỷ này, không khỏi hỏi, lão tử quỷ, ta còn không biết ngươi tên gì đây này. Ngươi nói muốn làm tùy tùng của ta, tổng không có khả năng ta cái thiếu gia này ngay cả tính danh tùy tùng của mình cũng không biết. Lão tử quỷ vỗ đầu của mình nói, xem ta, rõ ràng ngay cả danh tự của mình cũng quên nói cho thiếu gia ngươi rồi. Lão tử quỷ tên thật là Lâm Bách, thiếu gia muốn xưng hô như thế nào cũng được. Bất quá, bất quá bọn hắn đa số đều gọi ta là Lão tử quỷ cùng tử Lão Tam. Cái Lâm Bách này thật đúng là ít bị xưng hô nhất. Ta đây về sau gọi ngươi Lâm Lão? Dương lỗi nói, như vậy sao được? Không nên không nên, thiếu gia ngươi muốn ta nhận lên như thế nào, đây không phải là để cho ta giảm thọ sao, gọi lão tử quỷ còn không sai biệt lắm, gọi lâm lão, tuyệt đối không được, lão tử quỷ nghe vậy liên tục khoát tay lắc đầu, dương lỗi nghe vậy mỉm cười, nhìn xem hắn nói, ngươi đã bảo ta thiếu gia, ta đây nói cái gì chính là cái đó, nếu như ngươi không đồng ý, như vậy ngươi muốn túy sinh mộng tử tử vẫn là chính ngươi đi làm, ta sẽ không cho ngươi uống rồi, lão tử quỷ nghe vậy vẻ mặt đau khổ. Do dự xuống nói, tốt, lâm lão thì lâm lão, đối với lão tử quỷ mà nói, túy sinh mộng tử tử kia là uy hiếp của hắn, rượu ngon là trọng yếu nhất cả đời của lão tử quỷ, nếu như không có rượu ngon, như vậy còn sống cũng không có ý nghĩa, các ngươi cũng gọi lâm lão là được, lâm lão là vũ thần cao thủ, có cái gì không hiểu có thể hỏi hắn, dương lỗi đối với hạ trúc các nữ nói, lâm lão là vũ thần cấp cao thủ, hạ trúc xuân lan các nữ nguyên một đám mở to hai mắt nhìn, Trong nội tâm khiếp sợ không thôi, một vũ thần cấp cao thủ, rõ ràng gọi dương lỗi là thiếu gia, thật bất khả tư nghị, ở các nàng xem ra, vũ thần đều là cao cao tại thượng, không thể tiếp cận, giống như thiên thần, mặc dù là hoàng đế càng nguyên quốc cũng phải khúng đúng, nhưng làm cho các nàng như thế nào cũng không ngờ rằng, vũ thần cao cao tại thượng kia rõ ràng hiện ra ở trước mắt, còn gọi dương lỗi là thiếu gia, vũ thần cảnh giới cao thủ hàng thật giá thật, dương lỗi cười nói. Trước kia lão tử quỷ đã từng nói qua, pháp tác chi lực mặc dù là vũ thần cấp cao thủ cũng không nhất định có thể lĩnh ngộ, mà lão tử quỷ hiển nhiên là có thể vận dụng tự nhiên rồi, như vậy ý nghĩa tu vi của lão tử quỷ rất có thể đã vượt qua vũ thần cảnh giới, nói hắn là vũ thần cấp cao thủ, vẫn là nói thấp đấy, lâm lão, tam nữ cung kính hô, ba vị là thiếu nải nải như vậy sao được. Như vậy là gãy sát lão tử quỷ rồi, dương lỗi trên trán tràn đầy hắc tuyến. Tam nữ thì là mặt sắc đỏ bừng, không phải, chúng ta là thị nữ của thiếu gia, Hạ Trúc vội nói, cũng vậy mà, sớm muộn sẽ trở thành thiếu ni ni. Lão tử quỷ đánh cái ha ha, sau đó lấy ra ba vật, một sợi dây chuyền, một vòng cổ, một đôi vòng tai, tới tới tới, ba cái này coi như là lão tử quỷ cho lễ gặp mặt, đều nhận lấy. Lão tử quỷ đem ba vật đưa cho tam nữ, dương lỗi không khỏi thi triển giám định thuật, xem xét kết quả lại để cho dương lỗi giật mình. Ba vật này không phải phàm vật, đều là cực phẩm linh khí, đây đều là cực phẩm linh khí phòng ngự, lại có thể trợ giúp bản thân tu luyện, có thể phòng ngừa tâm ma xâm nhập, đại thủ bút, cái này quả nhiên là đại thủ bút, những cực phẩm linh khí này là so với lúc trước thời điểm mình ở gia tộc thí luyện đoạt được cực phẩm linh khí còn tốt hơn, gần như có thể xem như bán thần khí rồi, cái này, tam nữ nhìn xem đồ vật trong tay lão tử quỷ, trong mắt tràn đầy sao, ưa thích vô cùng thế nhưng mà dương lỗi không nói gì cũng không dám muốn, cả đám đều nhìn về phía dương lỗi, nếu là lâm lão đưa cho các ngươi, vậy thì nhận đi, dương lỗi nói, nghe được dương lỗi nói như vậy, lúc này tam nữ mới vui mừng nhận lấy, cảm ơn lâm lão, sau khi cầm qua, tam nữ nhao nhau nói lời cảm tạ, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, một chút đồ chơi nhỏ mà thôi, lão tử quỷ cười ha hả nhìn xem tam nữ nói, đối với lão tử quỷ đại thủ bút, Dương lỗi hiện tại đã là không có gì quá mức kinh ngạc rồi. Trước kia đã có thể tùy tiện ném cho mình hai kiện thần khí. Hơn nữa ngay cả ngàn năm hồng liên tử cũng có thể làm đến. Như vậy ba kiện cực phẩm linh khí cũng không tính cái gì. Mà vào lúc đó đoạn dung cũng đi ra. Chứng kiến lão tử quỷ, cả người giật mình không thôi. Lão giả đứng ở bên người dương lỗi kia. Mình rõ ràng nhìn không ra tu vi chút nào. Cùng người bình thường đồng dạng. Dương lỗi, tùy tiền bối này là, tuy trong nội tâm đoạn dung kinh ngạc, Nhưng trên mặt lại không có chút nào biểu hiện ra ngoài, mà ánh mắt lão tử quỷ như điện, đoạn dung biến hóa một điểm không sót xem ở trong mắt, hơn nữa hắn giật mình chính là, cô gái này khí vận dày đặc, tướng mạo cao quý không thể tả, ngươi gọi hắn lâm lão là được, dương lỗi nói, lâm lão, ta là nữ nhân tương lai của dương lỗi, ngài bảo ta đoạn dung là được rồi, đoạn dung tự nhiên hào phóng hành lễ, thiếu phu nhân, lão tử quỷ giật mình quy giật mình, bất quá nghe đoạn dung nói như vậy. Cũng bình thường trở lại, Dương Lỗi là người nào, đoạn dung này đã nói mình là nữ nhân của Dương Lỗi, như vậy liền không kỳ quái, khục khục, lâm lão, nàng còn không phải nữ nhân của ta, Dương Lỗi nghe vậy ho khang một tiếng, nói giỡn, mình cái gì cũng không có làm, liền là nữ nhân của mình, cho dù có nhân duyên thạch định số, cũng không thể hiện tại cứ xưng hô như vậy, ông trời chú định, đây là chuyện sớm hay muộn, đoạn dung vũ mị trợn nhìn Dương Lỗi, thiếu, lão tử quỷ đang muốn nói, lại bị dương lỗi trừng mắt bề bộn sửa lời nói đoàn cô nương đây là một kiện đồ vật ngươi nhận lấy là lễ gặp mặt của lão tử quỷ lão tử quỷ lần nữa lấy ra một vật đây là một đóa hoa tím sắc trong suốt đóa hoa này không phải là phàm vật đoạn dung xem xét đã biết rõ dương lỗi cũng giật mình đóa hoa này là một kiện bảo vật so với ba kiện trước còn muốn trân quý tuy còn không đạt tới cấp bậc thần khí nhưng mà kém không xa đây là một đóa thủy tiên hoa Bất quá không phải thủy tiên hoa chân chánh, mà là luyện chế ra đến một kiện cực phẩm linh khí, tên gọi là tử thủy tiên. Tử thủy tiên, cực phẩm linh khí, có thể hóa thành thủy tiên kết giới đến bảo hộ chủ nhân, có thể ngăn trở một kích toàn lực của vũ thần cảnh giới võ giả, cũng có thể hóa thành cánh hoa công kích, quy lực kinh người, tương đương với một kích toàn lực của vũ thần sơ kỳ cao thủ, thời gian làm lạnh 10 ngày, biến thái, đây tuyệt đối là thuộc tính biến thái, tuy thời gian chờ đợi là 10 ngày Nhưng dương lỗi tinh tường, đây là bởi vì tử thủy tiên tiêu hao năng lượng cực lớn, chương 263, ma thú bạo động. 1. Tử thủy tiên này, xưng là thần khí cũng không đủ, lâm lão, cái này quá quý trọng rồi, ta không thể thu, tuy trong nội tâm đoạn dung rất muốn, nhưng vẫn lắc đầu, hoàn toàn chính xác tử thủy tiên này liền tương đương với thần khí rồi, vật phẩm quý giá như vậy, mình làm sao có thể nhận lấy, ngươi nhận lấy đi. Lúc này dương lỗi nhìn đoạn dung nói ra, cảm ơn lâm lão, cuối cùng đoạn dung vẫn là thò tay nhận lấy, yêu thích không buông tay vuốt vuốt, tứ nữ đi rồi, dương lỗi mang theo lão tử quỷ đi tới thư phòng, lập tức bày ra một cái trận pháp, lâm lão, ngươi thật sự đã tìm được ngàn năm hồng liên tử, dương lỗi nhìn xem lão tử quỷ nói, không phải là lừa gạt ta chứ, ngàn năm hồng liên tử rất khó được, dương lỗi vẫn là không thể nào tin được, lão tử quỷ mỉm cười, đem cái hộp ngọc kia đổ lên trước mặt dương lỗi, Nói ra, thiếu gia mở ra nhìn xem sẽ biết, dương lỗi cầm lấy hộp ngọc, từ từ mở ra, một cổ linh khí nồng đậm đập vào mặt, để cho người sản khoái tinh thần, một cái giám định thuộc đi lên, đinh, xem xét thất bại, độ thuần thuộc tăng lên, rõ ràng xem xét thất bại, dương lỗi bề bộn khép lại hộp ngọc, đã xem xét thất bại, như vậy liền chứng minh thứ này chắc chắn sẽ không phải là hàng giả, cho dù không phải chân chánh ngàn năm hồng liên tử, cũng sẽ không chên lệch đi nơi nào. Phải biết giám định thuật của mình hôm nay đã là cao cấp rồi, có thể nói, dương lỗi đã có chính thành nắm chắc, cái này là ngàn năm hồng liên tử chính thức rồi, nỗi lòng có chút kích động, đã có ngàn năm hồng liên tử này, mình liền có thể chuẩn bị luyện chế một loại đan dược, đương nhiên cũng có thể đem ngàn năm hồng liên tử này đào tạo thành nghiệp hỏa hồng liên, bất quá muốn đào tạo thành nghiệp hỏa hồng liên cũng không phải một chuyện dễ dàng, đó cũng là dương lỗi ở trên một bản sách cổ chứng kiến tin tức mà thôi. Có phải thật có thể đào tạo thành nghiệp hỏa hồng liên hay không? Dương lỗi là một điểm nắm chắc cũng không có, bất quá vô luận là dùng để luyện đang, hay là có ý định đào tạo nghiệp hỏa hồng liên, cũng không phải dương lỗi hiện tại có thể làm được, dù sao tu vi dương lỗi hiện tại quá yếu, thiếu gia có lẽ nhìn ra được, cái này có phải thật hay không? Lão tử quỷ cười ha hả nhìn xem dương lỗi, đúng vậy, đây là ngàn năm hồng liên tử thật, vật trân quý như vậy, người thật đúng là có thể lấy đến, ta rất ngạc nhiên. Ngươi đến cùng là người nào, dương lỗi nhìn xem lão tử quỷ, ngươi tiếp cận ta đến cùng là vì cái gì, lão tử quỷ nhìn xem dương lỗi nói, ta có thế vì cái gì, chẳng qua là vì có thế uống đến tuyệt thế hảo tử kia mà thôi, lão tử quỷ ta hảo tử như mạng, điểm này người nhận thức lão tử quỷ đều biết, cho nên thiếu gia ngươi yên tâm, lão tử quỷ là tuyệt đối sẽ không đối với ngươi bất lợi, vì túy sinh mộng tử tử kia, lão tử quỷ ta là đã hao hết thiên tân vạn khổ. Hôm nay rốt cục lấy tới ngàn năm hồng liên tử, ta nghĩ thiếu gia không phải là có thể chế túy sinh mộng tử tử rồi hả? Lão tử quỷ ta thèm lắm rồi, kỳ thật trong lòng lão tử quỷ cũng thập phần tin tường, chế túy sinh mộng tử tử, căn bản là không cần ngàn năm hồng liên tử, bất quá bởi vì thân phận dương lỗi, dương lỗi đã muốn ngàn năm hồng liên tử này, lão tử quỷ liền mượn cơ hội này đem ngàn năm hồng liên tử kia đưa cho dương lỗi, đây bất quá là một cái cớ sức sẹo mà thôi. Túy sinh mộng tử tử, ngươi đợi hai ngày, hai ngày sau ta chắc chắn cho ngươi hai đàn túy sinh mộng tử tử, đây là cực hạn lớn nhất của ta, hai bình, cái này thật sự là quá tốt, vừa nghe đến Dương lỗi nói hai ngày sau có thể cho mình hai đàn túy sinh mộng tử tử, lão tử quỷ nước miếng đều muốn chảy ra rồi, mặc dù biết chế túy sinh mộng tử tử này, khả năng cũng không cần ngàn năm hồng liên tử, nhưng mà không nghĩ tới, mình lại sắp có thể uống được rượu ngon có 102 kia, kỳ thật. Ta trước kia là lừa gạt ngươi, chế túy sinh mộng tử tử cũng không cần ngàn năm hồng liên tử, bất quá cần tiêu hao linh thạch mà thôi, mình nói dối cũng nhiều, lại lừa gạt một lần lại có làm sao, đây bất quá là nói dối thiện ý, dương lỗi vì mình nói dối tìm cái cớ. Kỳ thật túy sinh mộng tử tử này mình tùy thời cũng có thể hối đoái đi ra, bất quá lần trước thời điểm gặp được lão tử quỷ đích thật là không thể đạt được, nhưng hiện tại không giống, mình có được hơn 4.000 vạn điểm tích lũy. Đừng nói hối đoái một vò túy sinh mộng tử tử, coi như là hối đoái 10 đàn cũng không hề áp lực, ta biết rõ, lão tử quỷ cười cười, cũng không kinh ngạc, bất quá thì tính sao, túy sinh mộng tử tử kia sao mà trân quý, là rượu ngon lão tử quỷ ta cả đời này gặp mặt tốt nhất, chỉ sợ thượng tiên uống quỳnh tương ngọc lộ cũng không gì hơn cái này, đối với ta một lão tử quỷ mà nói, cái đồ đặc gì cũng so ra kém rượu ngon, nếu như có thể mỗi ngày uống đến rượu ngon như vậy đừng nói là một hạt ngàn năm hồng liên tử, coi như là 10 hạt cũng không mắc a." Dương Lỗi nghe vậy im lặng, cái này thật đúng là lão tử quỷ, thích trụ như mạng. Lâm lão về sau ý định như thế nào? Tự nhiên là đi theo bên người thiếu gia, bởi vì đi theo thiếu gia mới có rượu ngon uống." Lão tử quỷ nói, chấm chấm chấm. Lại để cho hạ trúc an bài cho lão tử quỷ một gian tiểu viện, Dương Lỗi liền trở lại sân nhỏ của mình. Túy Sinh mộng tử tử, đây cũng là cần hối đoái đấy." Cha nhìn xuống Tuy sinh mộng tử tử, tuy sinh mộng tử tử này điểm tích lũy hối đoái vốn là 35 vạn, bất quá hiện tại biến thành 100 vạn, trước trước sau sau tăng lên hơn gấp đôi, đinh, người chơi phải chăng hối đoái túy sinh mộng tử tử, hối đoái, đinh, chúc mừng người chơi đạt được hai đàn túy sinh mộng tử tử, hối đoái hai bình túy sinh mộng tử tử, tổng cộng tiêu hao 200 vạn điểm tích lũy, bất quá đối với dương lỗi hiện tại mà nói, cũng không coi vào đâu, mới 200 vạn điểm tích lũy mà thôi. Mình có được 4.700 vạn, tiêu hao 200 vạn, còn thừa lại 4.500 vạn điểm tích lũy, thiếu da, thiếu da không tốt rồi, việc lớn không tốt rồi. Dương lỗi vừa đi ra sân nhỏ của mình, liền nhìn thấy hạ trúc vội vàng hấp tấp chạy tới, còn bị vấp ngã. Dương lỗi vào đỡ lấy, lúc này mới không có ngã sấp xuống, cẩn thận một chút, không được vội vội vàng vàng. Sau khi đỡ lấy hạ trúc, dương lỗi buông lỏng tay của mình ra, có chút trách cứ nói, sự tình gì vội vàng hấp tấp như vậy. Chẳng lẽ trời sập xuống hay sao? Yên Sơn ma thú phát sinh bạo động rồi. Hạ Trúc gấp nói, dương lỗi nghe vậy sửng sờ. Yên Sơn ma thú bạo động, cái đó cùng mình có quan hệ gì? Bạo động liền bạo động, cái này lại không phải là lần đầu tiên xảy ra. Tự hồ hàng năm đều sẽ phát sinh ma thú bạo động. Chương 264, ma thú bạo động. 2. Chỉ vậy thôi sao? Ngươi cũng không cần bối rối như thế. Yên Sơn hàng năm không phải đều có ma thú bạo động sao? Nhưng nhưng lần này không giống, lần này có đại quy mô ma thú công kích càng Nguyên quốc chúng ta, hoàng đế đã triệu tập cao thủ bốn đại gia tộc thương nghị đối sách, vừa rồi Dương lão gia để cho người đến tìm thiếu gia qua Dương gia nghị sự, hạ trúc nói, "Đinh, ngươi chơi gây ra nhiệm vụ đặc thù cấp độ S." Ma thú bạo động, yêu cầu nhiệm vụ, giải quyết nguy cơ ma thú bạo động của Càn Nguyên quốc, nhiệm vụ ban thưởng, thú vương lệnh, lại là nhiệm vụ, hơn nữa còn là cấp độ S đặc thù nhiệm vụ. Cái nhiệm vụ này ban thưởng là một tấm thú vương lệnh, thú vương lệnh đến cùng là vật gì? Dương lỗi không biết, nhưng có thể khẳng định chính là, không phải một vật phẩm đơn giản, đây chính là cấp độ S đặc thù nhiệm vụ. Nếu là cấp độ S đặc thù nhiệm vụ, hắn ban thưởng sao có thể là vật phẩm bình thường đây, có tiếp nhận nhiệm vụ hay không? Đương nhiên tiếp nhận, nói giỡn, nhiệm vụ như vậy chính là thập phần khó được đấy, không có lý do gì không tiếp thụ, thú vương lệnh, đó là muốn định rồi. Tiếp nhận nhiệm vụ, đinh, chúc mừng người chơi tiếp nhận cấp độ S đặc thù nhiệm vụ, ma thú bạo động, thời hạn nhiệm vụ một tháng. Nếu như đã tiếp nhận nhiệm vụ, như vậy phải bắt tay vào giải quyết, như thế nào giải quyết, cái này tự nhiên là trước biết rõ ràng nguyên nhân ma thú bạo động, truy cứu căn nguyên, như vậy mới có thể xuất ra biện pháp giải quyết, không thể như một con rùi không đầu, khắp nơi đi loạn, mà đi tìm dương vô địch dương lão gia tử tự nhiên là lựa chọn không sai. Hắn đối với tình huống ma thú bạo động này hẳn là rất hiểu rõ, nếu Yên Sơn ma thú bạo động, có lẽ từ chỗ Bạch Tố Trinh sẽ tìm được một ít tin tức hữu dụng, đáng tiếc hôm nay Bạch Tố Trinh đang tu luyện, căn bản không cách nào triệu hoán đi ra, mặt khác Tiểu Lan tuy là ma thú hậu sơn của Dương Gia, bất quá hậu sơn Dương Gia căn bản chính là một chi nhánh của Yên Sơn mà thôi, có lẽ nó cũng biết một ít, bất quá đáng tiếc chính là Tiểu lang đẳng cấp quá thấp, hôm nay mới đạt tới thất cấp mà thôi. Căn bản không cách nào tự nói với mình, chậm chấm chấm. 10 phút sau, Dương Lỗi đi tới Dương Gia, Đại Gia Gia, Tứ Gia Gia, các vị trưởng lão, tiểu lỗi đến rồi, đến bên này ngồi. Đại trưởng lão, hắn một cái tiểu bối, như thế nào có thể ngồi vào vị trí kia, thấy Dương vô địch lại để cho Dương Lỗi ngồi vào ngang hàng hắn. Mấy người ở đây không vui, một vị trung niên nam tử chừng 30 tuổi vội vàng đứng lên nói, Dương Lỗi nghe vậy thi triển giám định thuật, nam tử này gọi là Dương Thừa Chí. Tu Vi Võ Thánh Trung Kỳ Mà thằng này tự hồ là người của Dương Vô Hối Khó trách ánh mắt thằng này nhìn về phía mình Mang theo địch ý Mình thu thập Dương Thiên Lôi Mà Dương Thiên Lôi là thân tôn tử của Dương Vô Hối Dương Thừa Chí này làm tiểu đệ Tự nhiên phải đưa ra bất mãn Tiểu lỗi là tôn tử của ta Hơn nữa còn là huyền cơ môn nội môn đệ tử Hôm nay đã là vụ hoàng cảnh giới cường giả Chẳng lẽ điểm này còn chưa đủ sao Hơn nữa hắn là nhi tử của Dương Hữu Hôm nay Dương Hữu là vũ thần cảnh cao thủ, điểm ấy đủ chưa? Dương Vô Địch nhìn xem chúng nhân nói, nhắc tới Dương Hữu, Dương Lỗi lại không có phát hiện thân ảnh của hắn, như thế có chút ngoài ý muốn, vốn là đối với Dương Vô Địch không hài lòng, lập tức không phản đối rồi. Dương Lỗi là huyền cơ môn nội môn đệ tử, hơn nửa tuổi còn trẻ đã đạt đến vũ hoàng cảnh giới, mặt khác quan trọng nhất là phụ thân Dương Lỗi Dương Hữu hôm nay là vũ thần cảnh giới cao thủ, một vũ thần cảnh giới cao thủ. Vậy thì ý nghĩa Dương gia có thể mấy trăm năm không lo, cũng ý nghĩa Dương hữu ở Dương gia địa vị đã không người nào có thể rung chuyển, trừ khi, trừ khi Dương Vô Hối cũng tiến dai vũ thần, bằng không thì căn bản khó có thể lại cùng Dương hữu chống lại, Dương gia sẽ trở thành thiên hạ của Dương hữu. Hôm nay để cho mọi người tới, chủ yếu là có một chuyện tình, chắc hẳn mọi người cũng đều có chỗ nghe thấy, không sai, là bởi vì sự tình Yên Sơn ma thú bạo động, Dương Vô Địch quét một vòng nói, Yên Sơn ma thú bạo động. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dĩ vãn không phải cũng có ma thú bạo động sao? Vì sao khẩn trương như vậy? Dương lỗi khó hiểu hỏi. Dương vô địch nói ra, lần này cùng những năm qua không giống. Dĩ vãn ma thú bạo động bất quá là dưới thánh thú, mà lần này phát sinh ma thú bạo động, đã xuất hiện thánh thú, thậm chí còn có thần thú xuất hiện. Hơn nữa là có tổ chức có quy luật tiến công, dương gia chúng ta lần này đứng mũi chịu sao, chết giới phía sau núi đã bị trùng kích nhiều lần. Phía sau núi kết giới bị xung kích rồi, cái này. Điều này sao có thể, coi như là thánh thú cũng không có khả năng phá tan kết giới, dương vô ngân nói, thánh thú tự nhiên không có khả năng phá tan, nhưng nếu như có thần thú thì sao, dương vô địch nói, hết kha, mọi người không khỏi hút miệng khí lạnh, nếu như là thần thú mà nói, như vậy cái kết giới này thật đúng là không thể nào đủ xem, tiếp tục trùng kích một thời gian ngắn, cái kết giới này rất có thể sẽ bị phá tan, cái kia. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian qua, bằng không thì kết giới bị xông phá rồi, dương gia ta sẽ phiền toái. Lúc này dương vô hối cũng nói, dương vô địch lắc đầu, chúng ta hiện tại phải làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Về phần sự tình kết giới tạm thời không cần lo lắng, bởi vì dương hữu đã đi qua, dương hữu là vũ thần cảnh giới cao thủ, có hắn ở đó coi như là thần thú, ở trong thời gian ngắn cũng không có khả năng phá tan kết giới. Hiện tại chúng ta muốn làm chính là, nghĩ biện pháp gia cố kết giới. Mà lúc này xông tới một người, gia chủ, không tốt rồi, không tốt rồi, cái gì không tốt rồi, vội vàng hấp tấp như vậy, Dương Vô Địch nhíu mày nói, phía sau núi đã có ma thú trùng kích tới, chúng ta sắp không kiên trì nổi rồi, vị đệ tử kia hô, cái gì? Chẳng lẽ có thánh thú phá tan kết giới rồi hả? Dương Vô Địch chấn động, bắt lấy tay vị đệ tử kia nói, không, không phải, vậy xảy ra chuyện gì? Là, là kim xí phi thiên nghi, rất nhiều kim xí phi thiên nghi Chúng ta ngăn không được rồi, thật nhiều người đều bị gặm phệ mà chết. Vị đệ tử kia thân thể rung rảy, như nhìn thấy hình ảnh gì khủng bố, không ngừng gào lên. Hết kha, mọi người nghe vậy khiếp sợ không thôi. Kim sĩ phi thiên nghĩ, kim sĩ phi thiên nghĩ này tuy bất quá là ma thú cấp 5, nhưng số lượng phần đông, hơn nửa đều có kịch độc. Nếu như một đống lớn cũng nhào lên mà nói, đây tuyệt đối là một chuyện kinh khủng, mặc dù là võ thánh đại viên mãn cũng muốn tránh đi mũi nhọn. chương 265 Vạn thú dị trí. Mỗi một lần xuất động chừng hơn vạn con. Nhưng nếu như là toàn tộc xuất động mà nói. Như vậy số lượng kim sý phi thiên nghĩ sẽ đạt tới một tình trạng khủng bố. Hơn trăm triệu. Nếu như là hơn trăm triệu kim sý phi thiên nghĩ mà nói. Như vậy sao mà khủng bố. Rậm rạp chằn chịt Ngẫm lại cũng cảm giác da đầu rung lên. Không nói võ thánh. Coi như là vũ thần cảnh giới cao thủ gặp được cũng chỉ có nước chạy trốn. Đi. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta ngay lập tức đi hậu Sơn Không thể để cho kim sý phi thiên nghĩ kia phá tan phòng ngự Dương vô địch vung tay lên Hạ mệnh lệnh Vâng, mọi người đều gật đầu Dương lỗi ngươi chờ một chút Dương vô địch gọi lại dương lỗi đang muốn đi ra ngoài Đại gia gia còn có chuyện gì sao Dương lỗi lần này là nhất định phải đi đấy Bằng không thì nhiệm vụ không cách nào hoàn thành Không nói trừng phạt Mấu chốt là thành công ban thưởng Thú vương lệnh kia là để cho dương lỗi thèm thùng không thôi Tuy không biết thú vương lệnh có chỗ lợi gì Nhưng dương lỗi suy đoán, tác dụng thú vương lệnh kia, rất có thể là có thể hiệu lệnh vạn thú, ngươi không cần đi, ngươi tu vi quá yếu, hơn nửa ngươi là trụ cục tương lai của dương gia chúng ta, nếu ngươi xảy ra chuyện gì, dương gia chúng ta tổn thất không nổi, dương vô địch vỗ vỗ bả vai dương lỗi nói ra, dương lỗi nghe vậy lại lắc đầu nói, ta phải đi, nếu như ta ngay cả cái này cũng lo lắng, cũng sợ hãi mà nói, ta về sau tu hành sẽ không có khả năng tiến bộ càng không khả năng đạt tới vũ thần cảnh giới, tu hành phải có một khỏa tâm dũng giả không sợ, chỉ có được một khỏa tâm không sợ, cái kia mới có thể trở thành đỉnh phong cường giả, mới có thể đạt tới vũ thần cảnh giới, mới có thể đột phá vũ thần, tiến vào cảnh giới trong truyền thuyết kia, mà nếu như ta hiện tại lui bước, như vậy về sau sẽ không có khả năng tiến bộ, cho nên mặc dù là chết, ta cũng không thể lui, tốt, tốt, tốt, dương vô địch liền nói ba chữ, tốt, đây mới là cháu trai dương vô địch ta Muốn trở thành cường giả, phải có một khỏa tâm không sợ sinh tử của cường giả, cường giả vĩnh viễn đều là không sợ khiêu chiến, vậy hãy để cho chúng ta cùng đi ngân đón sinh tử khiêu chiến lần này. Đối với cái gọi là kim sĩ phi thiên nghĩ kia, dương lỗi cũng không phải rất hiểu rõ, nhưng dương lỗi tinh tường, muốn chiến thắng, nhất định phải trước biết rõ ràng nhược điểm của địch nhân. Mà kim sĩ phi thiên nghĩ này số lượng tuy phần đông, nhưng một cái thực lực rất yếu, hơn nữa tất nhiên có nhược điểm, đại đạo là công bình đấy. Một mạnh một yếu, mỗi một loại động vật đều có thiên địch của nó, nếu như có thể tìm được thiên địch của kim sý phi thiên nghĩ mà nói, như vậy đối phó kim sý phi thiên nghĩ này tự nhiên sẽ không có khó khăn gì. Đại gia gia, ngươi nói cho ta nghe một chút kim sý phi thiên nghĩ này đi, kim sý phi thiên nghĩ này có nhược điểm gì, thiên địch của bọn nó là cái gì, vừa đi dương lỗi vừa nói, kim sý phi thiên nghĩ này là một loại thượng của dị thú. Tục truyền thời kỳ thượng cổ có người chuyên môn thuần dưỡng Kim Sý Phi Thiên Nghĩ này dùng để đối địch. Kim Sý Phi Thiên Nghĩ có kịch độc, hơn nữa bình thường số lượng phần đông, để cho người đau đầu. Kim Sý Phi Thiên Nghĩ này đã có thật nhiều năm không có xuất hiện qua, không nghĩ tới lần này ma thú bạo động rõ ràng xuất hiện nhiều như vậy. Nhược điểm duy nhất của Kim Sý Phi Thiên Nghĩ chính là sợ lửa, bất quá hỏa diễm bình thường lại vô dụng, bởi vì hỏa diễm bình thường độ ấm quá thấp, căn bản không ngăn cản được Kim Sý Phi Thiên Nghĩ. Về phần thiên địch, ta cũng chỉ là ở trên một bản sách cổ từng gặp, thiên địch duy nhất của Kim Sý Phi Thiên Nghĩ chính là thông thiên thú. Thông thiên thú này là thượng cổ dị thú, hiện tại sớm đã diệt tuyệt, ở đâu còn có thông thiên thú gì, dương vô địch thở dài, thông thiên thú này mình cũng chỉ là ở trên sách cổ đã từng gặp mà thôi, về phần thông thiên thú chính thức căn bản là chưa từng thấy qua, thông thiên thú, đại gia gia, thông thiên thú này đến cùng lớn lên bộ dáng gì, dương lỗi không tin thông thiên thú đã diệt tuyệt. Đại đạo cân đối, kim sý phi thiên nghĩ này đã tồn tại, như vậy thiên địch của bọn nó làm sao có thể sẽ diệt tuyệt, cho nên dương lỗi tin tưởng, thông thiên thú khẳng định còn có, hoặc là kim sý phi thiên nghĩ kia còn có thiên địch khác, nếu không kim sý phi thiên nghĩ kia đã không có thiên địch, kim sý phi thiên nghĩ này còn không thống trị huyền nguyên tinh mới lạ, thông thiên thú, đây là ta trong lúc vô tình được một quyển sách cổ, ở bên trong giới thiệu có hình thông thiên thú, ngươi cầm lấy chính mình xem. Dương vô địch lấy ra một bản sách cổ ố vàng, đây là do gia thú chế thành, không biết truyền lưu bao nhiêu năm, hôm nay vẫn không có dấu hiệu hư hao chút nào, dương lỗi nhận lấy xem xét, những chữ cổ này dương lỗi vẫn là nhận thức đấy, vạn thú vị trí, vạn thú vị trí, tốt một cái vạn thú vị trí, mở ra tờ thứ nhất, một cổ khí thế cùng bạo hung tàn để cho dương lỗi rung động không thôi, tê thiên thú, một trong thượng cổ hoang thú, có được tê thiên liệt địa chi năng, giới thiệu rất đơn giản. Nhưng tập tranh ảnh tư liệu tê thiên thú kia lại rất sống động, loại khí thế này, lại để cho người sinh ra khiếp sợ, không kịp nhìn kỹ, dương lỗi rất nhanh lật xem, đã tìm được giới thiệu có quan hệ kim sý phi thiên nghĩ bộ dạng kim sý phi thiên nghĩ liền như kỳ danh, một đôi cánh kim sắc, toàn thân đỏ sắc, cự ngạc phía trước để cho người không rét mà rung, xem xét, cái này nguyên lai là thượng của kim sý phi thiên nghĩ đoán chừng có lẽ cùng hiện tại không khác, thông thiên thú. Kim sĩ phi thiên nghĩ thiên địch thông thiên thú, thông thiên thú này không chỉ là thiên địch của kim sĩ phi thiên nghĩ, cũng là thiên địch của rất nhiều dị thú khác, thông thiên thú, thú như kỳ danh, có thôn phệ vạn vật chi năng, để cho dương lỗi nhớ tới một loại thượng cổ hung thú trong truyền thuyết trên địa cầu. Thao thiết, trong truyền thuyết thao thiết là con thứ năm của thượng cổ tổ Long gặp cái gì liền ăn cái đó, có thể nuốt vạn vật, là một loại hung thú thực lực cực kỳ cường hoành. Mà thông thiên thú này thoạt nhìn xác thực cực kỳ đáng yêu, tướng mạo thập phần ôn hòa, thông thiên thú này bộ dáng thoạt nhìn hết sức quen thuộc, Dương Lỗi nhíu mày, thông thiên thú này Dương Lỗi xác định mình hoàn toàn chính xác thật là ở nơi nào đã từng gặp, rốt cuộc là cái gì đây? Dương Lỗi trầm tư suy nghĩ, nhưng lại nhớ không nổi đến cùng ở nơi nào đã từng gặp qua, làm sao vậy? Tiểu Lỗi, nhìn xem Dương Lỗi một đường nhíu mày, Dương Vô Địch không khỏi hỏi, ta giống như đã gặp thông thiên thú ở nơi nào? Nhưng cụ thể nghĩ không ra rồi, dương lỗi nói, có lẽ là ngươi quá khẩn trương, dương vô địch vỗ vỗ bả vai dương lỗi, chương 266, cử ly huyền hỏa đại trận. Bỗng nhiên dương lỗi nhớ tới, thông thiên thú này không phải là thời điểm mình lần thứ nhất mở ra đánh bạc hệ thống, một tiểu động vật không biết sao. Đáng tiếc chính là, vận khí mình quá kém không có đánh bạc đến, rất nhanh, bọn người dương lỗi liền đi tới phía sau núi. Đại bộ phận võ giả của Dương Gia cũng đã ở chỗ này rồi. Lúc này xa xa vô số kim sĩ phi thiên nghĩ không ngừng trùng kích kết giới mới bố trí thành. Rậm rạp chằn chịt, chích chích trung động, thanh âm cực kỳ chói tai. Gia chủ đến rồi, gia chủ đến rồi. Mọi người mở ra một con đường. Dương vô địch đi vào trước mặt kết giới. Giờ phút này tình hình cực kỳ nghiêm trọng. Hắn nhìn qua đầu lĩnh Dương Hữu bên người nói. Dương Hữu, tình huống như thế nào? Rất phiền toái. Trừ khi có thể bố trí cửu Ly Huyền hỏa trận bằng không thì căn bản ngăn ngăn không được Kim Sí Phi Thiên Nghĩ này tiến công, Dương Hữu ngữ khí nghiêm túc nói, Cửu Ly Huyền Hỏa trận, trận pháp Cửu Ly Huyền Hỏa trận này Dương gia ta căn bản không có, thì như thế nào có thể bố trí? Ngoài trừ cái này, còn có những biện pháp khác có thể ngăn trở Kim Sí Phi Thiên Nghĩ công kích hay không? Dương Vô Địch thở dài, Cửu Ly Huyền Hỏa đại trận này hắn cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, chính thức Cửu Ly Huyền Hỏa đại trận, căn bản là chưa từng gặp mặt, Dương Hữu lắc đầu, Không có, ngoại trừ cửu ly huyền hỏa đại trận, ta không nghĩ ra biện pháp khác có thể khắc chế nhiều kim sĩ phi thiên nghĩ như vậy, đến ngăn cản bước chân tiến công của chúng. Bắt giặt trước bắt vua, lúc này dương lỗi lên tiếng nói, dương vô địch nghe vậy con mắt sáng ngời nói, đúng vậy, tiểu lỗi nói không sai. Bắt giặt trước bắt vua, nếu như có thể đem kim sĩ phi thiên nghĩ hoàng bắt được, hoặc là đem nó đánh chết mà nói, như vậy kim sĩ phi thiên nghĩ này cũng không đủ gây sợ rồi, khó, khó, khó. Nếu muốn ở bên trong hơn một tỷ kim sĩ phi thiên nghỉ đi giết chết hoặc là bắt được kim sĩ phi thiên nghỉ hoàng gần như là không thể nào, Dương Hữu lắc đầu nói, hoàn toàn chính xác, muốn đánh chết hoặc là bắt kim sĩ phi thiên nghỉ hoàng sát xuất thật sự là quá thấp, kim sĩ phi thiên nghỉ hoàng kia bị vây quanh ở trung tâm nhất, mặc dù là vũ thần cũng tiến không đến trong đó, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta thật muốn buông tha cho? Đây tuyệt đối là không thể, dương gia ta căng cơ ở đây. Căng cơ không thể hủy diệt, một khi căng cơ hủy diệt, như vậy dương gia chúng ta còn là dương gia sao? Dương vô ngân nói, ta nghĩ huyền cơ môn có lẽ có biện pháp, lúc này dương vô hối lít nhìn dương lỗi, nói ra, đúng vậy, huyền cơ môn là tiên đạo đại phái, phương pháp đối phó kim sĩ phi thiên nghĩ này, hẳn là có. Mọi người nghe vậy nhau nhau gật đầu, cả đám đều nhìn về phía dương lỗi, bởi vì bên trong mọi người ở đây, duy chỉ có dương lỗi mới là huyền cơ môn nội môn đệ tử cùng huyền cơ môn quan hệ tốt nhất, cho nên Dương vô hối nhắc ra biện pháp này, tất cả mọi người đều đem hy vọng ký thác vào trên người Dương lỗi, ngay cả Dương vô địch cùng Dương hữu cũng nhìn về hắn, tiểu lỗi, Dương vô địch nhìn xem Dương lỗi, hy vọng hắn cho ra đáp án, dù sao việc này quan hệ Dương gia sinh tử tồn vong, Dương lỗi cuối cùng nhẹ gật đầu, tốt, ta đi hỏi một câu, nhìn xem thiên nhất trưởng lão có biện pháp hay không, tiểu lỗi, lần này có thể giải trừ Dương gia nguy cơ hay không liền nhờ vào ngươi, Dương hữu nhìn xem dương lỗi nói ra, ta hết sức nỗ lực, dương lỗi cũng không tị hiềm, trực tiếp lấy ra thiên nhất trưởng lão đưa tin phù, thiên trưởng lão, là dương lỗi A, ngươi là muốn hỏi về sự tình yên sơn ma thú bạo động lần này, thiên nhất trưởng lão nhận được dương lỗi đưa tin, liền sớm đã đoán được, dương lỗi ở càng nguyên quốc, hôm nay yên sơn ma thú bạo động, càng nguyên quốc đứng mũi chịu sao, dương lỗi gật đầu nói, đúng vậy, là sự tình này, hôm nay sự tình phiền toái, Dương gia chúng ta tao ngộ đến vô số kim sĩ phi thiên nghỉ tiến công, nếu như không có phương pháp xử lý khắc chế kim sĩ phi thiên nghỉ này mà nói, dương gia chỉ sợ ngăn không được rồi, đến lúc đó không chỉ là dương gia, càng nguyên quốc cũng tuyệt đối sẽ gặp nạn. Mời các bác ghé nhà đốc chuyên.org để cùng theo dõi nha, kim sĩ phi thiên nghỉ. Các ngươi rõ ràng tao ngộ những vật kia công kích, thiên nhất trường lão nghe vậy chấn động, hắn cũng biết kim sĩ phi thiên nghỉ này khủng bố. Hơn nửa nghe ngữ khí của Dương Lỗi, số lượng Kim Sý Phi Thiên Nghĩ này còn không phải nhiều bình thường. Nếu như nói như vậy, Càng Nguyên Quốc thật đúng là phiền toái, là Kim Sý Phi Thiên Nghĩ. Hôm nay muốn ngăn cản Kim Sý Phi Thiên Nghĩ này cũng chỉ có hai loại biện pháp. Một là bố trí xuống cử ly huyền hỏa đại trận. Thứ hai chính là nghĩ biện pháp đánh chết Kim Sý Phi Thiên Nghĩ hoàng. Mà đánh chết Kim Sý Phi Thiên Nghĩ hoàng độ khó thật sự quá lớn, căn bản không có ai có nắm chắc làm được. Đừng nói là đánh chết kiến chúa co như là tiến vào giải đất trung tâm của bầy kim xí phi thiên Nghĩ cũng khó có khả năng, cho nên bố trí Cửu Ly Huyền Hỏa đại trận chính là lựa chọn duy nhất, bất quá Dương gia ta căn bản không có Cửu Ly Huyền Hỏa đại trận, bởi vậy, ta thật sự là không có cách nào, chỉ có thể hướng Thiên Trường lão ngươi xin giúp đỡ rồi. Dương Lỗi trực tiếp nói ra mục đích của mình, Cửu Ly Huyền Hỏa đại trận, không sai, Cửu Ly Huyền Hỏa đại trận này đích thật là cái lựa chọn không tệ, Cửu Ly Huyền Hỏa đại trận này huyền cơ môn ta cũng có. Bất quá người có thể bố trí cửu ly huyền hỏa đại trận này hôm nay cũng không ở trong huyền cơ môn, hắn đã ở 3 năm trước đây ra ngoài rồi, thiên nhất trường lão nói, cái gì, dương lỗi không khỏi trong nội tâm máy động, thật vất vả có biện pháp rồi, thật không nghĩ đến người có thể bày trận lại ở bên ngoài, không biết thiên trường lão còn có biện pháp gì khác không? Có thể đem phương pháp bố trí cửu ly huyền hỏa đại trận kia nói cho ta biết hay không sao, những biện pháp khác, ta cũng không nghĩ ra. Bất quá phương pháp bố trí cửu ly huyền hỏa đại trận ta ngược lại là có thể giao cho ngươi, thiên nhất trường lão nói, ngươi nhớ cho kỹ, đưa tin phù thời gian không nhiều lắm, ta chỉ có thể nói một lần, ngươi nhớ rõ ràng, thiên trường lão ngươi nói là được, ta có thể nhớ kỹ, dương lỗi nói, 3 phút qua đi, thiên nhất trường lão đem yếu lĩnh bố trí cửu ly huyền hỏa đại trận toàn bộ khẩu thuật cho dương lỗi, đinh, chúc mừng người chơi lĩnh ngộ cửu ly huyền hỏa đại trận, đinh. Chúc mừng người chơi bày trận thuộc đẳng cấp tăng lên. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Dương Lỗi vui mừng quá đổi. Cái này thật sự là trời không tuyệt đường người. Nhớ kỹ chưa? Bên đưa tinh phù kỳ truyền đến thanh âm của Thiên Nhất Trường Lão. Nhớ kỹ, lần này đa tạ Thiên Trường Lão. Đối với Thiên Nhất Trường Lão nói cho mình phương pháp bố trí cửu ly huyền hỏa đại trận. Trong lòng Dương Lỗi là cảm kích không thôi. chương 267, Chân Tướng Bạo Động 1. Nhớ kỹ là tốt rồi. Thiên nhất trường lão nói, lần này yên sơn ma thú bạo động, huyền cơ môn chúng ta cũng sẽ phái ra đệ tử đến giải quyết, cho nên lần này ngươi đã ở đây mà nói, vậy là một trong những đệ tử huyền cơ môn phái ra rồi, đến lúc đó là ta dẫn đội, hai ngày sau, chúng ta gặp lại, hy vọng các ngươi chịu đựng, thiên trường lão yên tâm, vì nhà của chúng ta, chúng ta tuyệt đối sẽ giữ vững vị trí, vậy là tốt rồi, có một số việc về sau lại cùng ngươi nói, chẳng qua nếu như thực ngăn không được mà nói. Liền không nên mạo hiểm, tánh mạng là thứ nhất, điểm ấy ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có bảo tồn tính mệnh của mình, ngươi mới có cơ hội thành tựu vô thượng đỉnh phong. Nói xong thiên nhất trưởng lão liền chặt đứt đưa tin, sự tình như thế nào? Dương Vô Địch thấy Dương Lỗi Thu hồi đưa tin phù, liền hỏi: "Phương pháp bố trí Cửu Ly Huyền Hỏa đại trận ta đã biết, bất quá muốn bố trí Cửu Ly Huyền Hỏa đại trận này lại không phải một chuyện đơn giản, quan trọng nhất là cần linh thạch hỏa thuộc tính, hoặc là ma hỏa thuộc tính." Hơn nửa ma hạch ít nhất phải cửu cấp trở lên. Tổng cộng là 9981 viên. Dương lỗi nhìn xem chúng nhân nói. Hết kha. Mọi người tại đây không khỏi ngược lại hút miệng khí lạnh. 9981 viên cửu cấp ma hạch hỏa thuộc tính. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Nhiều lắm. Hôm nay Dương Gia Ta tối đa có thể gom góp ra 60 viên ma hạch cử cấp hỏa thuộc tính. Còn thiếu khuyết 21 viên ma hạch. Dương Vô Ngân đứng ra nói. Đi trường phong thương hội mua sắm. Cũng chỉ có biện pháp này. Có lẽ trường phong thương hội mới có nhiều như vậy, Dương Vô Địch bất đắc dĩ nói, ta đi, Dương Lỗi lại nói, dùng quan hệ của mình cùng trường phong thương hội, lấy hơn 20 viên cửu cấp ma hạch còn không có vấn đề, mình là trường phong thương hội khách thanh trưởng lão A, vậy thì tốt, còn lại 21 viên ma hạch cửu cấp hỏa thuộc tính này liền giao cho Dương Lỗi rồi, Dương Vô Địch thấy Dương Lỗi tự tin như vậy, liền đem nhiệm vụ gom góp 21 viên ma hạch còn lại kia giao cho Dương Lỗi, yên tâm, đại gia gia. Cần gì cùng với ta nói, đòi tiền trực tiếp đi tìm thất trưởng lão. Dương vô địch nhẹ gật đầu, dương lỗi cũng không có nhiều lời. Quay người liền hướng phía trường phong thương hội chạy đi. Rất nhanh dương lỗi liền đi tới thương hội. Triệu lão ca, chuẩn bị cho ta 21 viên ma hạch cửu cấp hỏa thuộc tính. Không, có bao nhiêu chuẩn bị bao nhiêu. Dương lỗi chứng kiến triệu viễn, vội nói, cửu cấp ma hạch hỏa thuộc tính. Đúng vậy, cửu cấp ma hạch hỏa thuộc tính. Hiện ở chỗ này tổng cộng chỉ có 30 viên Nếu như nhiều hơn nữa mà nói, cần đi nhà kho cầm, triệu viễn thấy dương lỗi vội vã như thế, trong nội tâm cũng tin tường, đây nhất định cùng ma thú bạo động lần này có quan hệ. Cửu ly huyền hỏa đại trận lên, dương lỗi đem 9981 viên ma hạch hỏa thuộc tính bố trí tốt, hai tay nút thắt lấy thủ ấn, đinh, chúc mừng người chơi thành công bố trí cửu ly huyền hỏa đại trận, độ thuần thuộc tăng lên, cửu ly huyền hỏa đại trận này bố trí thành công rồi. Liền có thể chặn lại kim sý phi thiên nghĩ rậm rạp chằn chịp kia Để cho mọi người nhẹ nhàng thở ra Tiểu lỗi Lần này may mắn mà có ngươi Dương vô địch nhẹ nhàng vỗ bả vai dương lỗi Để cho dương lỗi lập tức ngã xuống dưới Dương vô địch lại càng hoảng sợ Bề bộn đỡ hắn Ngữ khí quan tâm hỏi Ngươi không có việc gì chứ Không có việc gì Bất quá là tiêu hao quá lớn mà thôi Nghỉ ngơi một chút liền không có việc gì rồi Dương vô địch nghe vậy lúc này mới nhẹ nhàng thở ra Nếu như dương lỗi có chuyện gì mà nói, cái kia tổn thất có thể to lắm. Dương lỗi lấy ra một quả hồi nguyên đang ăn vào, trong chốc lát sau, liền khôi phục một ít khí lực. Đại gia gia, như vậy xuống dưới cũng không phải biện pháp, cho dù cửu ly huyền hỏa đại trận này càng lợi hại, cũng nhịn không được kim sĩ phi thiên nghĩ điên cuồng trùng kích như thế A Nhìn xem kim sĩ phi thiên nghĩ không sợ chết kia điên cuồng trùng kích lấy huyền hỏa đại trận, để cho dương lỗi lo lắng không thôi, nhưng này lại có biện pháp nào. Chúng ta hiện tại không có biện pháp gì giải quyết những kim sĩ phi thiên nghĩ kia. Hy vọng ma thú bạo động lần này nhanh chóng trôi qua. Dương vô địch thở dài. Tiểu lỗi, ngươi bây giờ còn là nghỉ ngơi thật tốt. Chuyện còn lại liền do chúng ta tới làm. Nhìn xem sắc mặt dương lỗi có chút tái nhật. Dương vô địch tràn đầy đau lòng. Dù sao cũng là cháu trai của mình a chấm, chấm chấm Về tới sân nhỏ của mình. Nhìn thấy lão tử quỷ nhàng nhã uống rượu. Mà một bên hạ trúc tam nữ thì diễn luyện lấy một bộ kiếm trận Tam tài kiếm trận, con mắt dương lỗi sáng ngời, tam tài kiếm trận này dương lỗi cũng không phải là không có gặp mặt, nhưng bộ kiếm trận này tự hồ không giống, quy lực phải cường đại hơn nhiều, hôm nay ba người đánh hội đồng, hợp kích, cũng không phải ba cái cộng lại đơn giản như vậy, tuyệt đối gia tăng không chỉ gấp 3 như thế, hôm nay tu vi ba người đều là vũ sư cảnh giới, nhưng đối phó vũ hoàng cảnh giới cũng không phải việc khó gì, có thể thấy được kiếm trận này đáng sợ. Nếu như là ba vũ đế cảnh giới cao thủ diễn luyện mà nói, có thể so với võ thánh, cái này là uy lực của trận pháp đánh hợp kích, nhưng mà dương lỗi nhớ tới thất tuyệt trận kia, còn có chư các bác trận đồ, nếu như có thể đem thất tuyệt trận cùng bác trận đồ diễn luyện ra được mà nói, như vậy uy lực sao mà khủng bố. Đây tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng đấy, thiếu gia, ngươi trở về rồi, chứng kiến dương lỗi trở về, tam nữ đều ngừng lại, dương lỗi nhẹ gật đầu ta đi lấy nước ấm cho thiếu gia tắm rửa, Xuân Lan vội nói, đi đi, mà hạ trúc thì chạy qua một bên rót một chén trà, thiếu gia, lần này ma thú bạo động như thế nào, lão tử quỷ cũng đứng lên, nghe lão tử quỷ hỏi lời này, dương lỗi nhớ tới, lão tử quỷ là siêu cấp cao thủ, có lẽ hắn biết rõ giải quyết kim sĩ phi thiên nghĩ kia như thế nào, tình huống so sánh nghiêm trọng, dương lỗi dừng một chút, nhìn xem lão tử quỷ nói, không biết lâm lão có biện pháp giải quyết ma thú bạo động lần này Vì dương gia ta giải trừ nguy cơ hay không? Lão tử quỷ cười nói, kỳ thật muốn giải trừ nguy cơ ma thú bạo động lần này cũng không phải một việc khó. Dương lỗi nghe vậy trong nội tâm giật mình. Lâm lão có biện pháp gì? Lão tử quỷ nói tiếp, thiếu gia có phát hiện ma thú bạo động lần này cùng dĩ vãn không cùng dạng hay không? Dương lỗi nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, lần này ma thú bạo động quy mô so với dĩ vãn muốn lớn, ngay cả thần thú cũng xuất động, hơn nửa thời gian cũng rất sớm. Những ma thú kia đều điên cùng không sợ chết Tự hồ muốn xung phá toàn bộ càng nguyên quốc Chương 268 Chân tướng bạo động 2 Đúng vậy, nhưng cái đó và giải quyết nguy cơ ma thú bạo động lần này có liên quan gì hay sao? Dương lỗi hỏi Kỳ thật từ bên trong chút ít điểm đáng ngờ này không khó nhìn ra Lần này ma thú bạo động cũng không phải là tự nhiên sinh ra Mà là có người ở phía sau màng thôi động Lão tử quỷ uống một hớp rượu nói ra Cái gì? Cái này, điều này sao có thể, ai có năng lực kia, rõ ràng có thể khởi sướng ma thú bạo động, hơn nữa, hơn nữa ở trong đó còn có thần thú, chỉ sợ tại càng nguyên quốc, còn không ai có thể để cho tất cả ma thú trong yên sơn nổi giận bạo động A, trong nội tâm dương lỗi khiếp sợ không thôi, nếu như lão tử quỷ nói không sai, như vậy sự tình thật sự nghiêm trọng rồi, có thể kích thích ma thú bạo động, như vậy thực lực của hắn đã cường đại đến loại tình trạng nào. Mà hắn phát động ma thú bạo động đến cùng là vì cái gì? Ở trong đó có âm mưu gì? Nếu như không phải có người mà nói, như vậy những ma thú này như thế nào sẽ cuồng bạo không chịu nổi như thế? Lão tử quỷ hỏi ngược lại, cái này. Cái này, dương lỗi thật sự là không thể tin được, đến cùng ai có năng lực lớn như vậy, cũng nghĩ không thông. Nếu thật là có người chủ đạo ma thú bạo động lần này mà nói, lại có mục đích gì? Làm như vậy là vì cái gì? Chẳng lẽ là xâm la điện chủ đạo ma thú bạo động lần này? Nếu thật là xâm la điện mà nói, như vậy thật đúng là có loại thực lực này, hơn nửa ngoại trừ sâm la điện, dương lỗi cũng nghĩ không ra đến cùng ai có năng lực lớn như vậy rồi. Bất quá dương lỗi lại nghĩ tới một việc, lão tử quỷ đã khẳng định như vậy, ma thú bạo động lần này là con người làm ra, như vậy lão tử quỷ nhất định là biết chút ít cái gì, thậm chí còn có thể biết người giật dây phát động ma thú bạo động lần này. Vì vậy dương lỗi hai mắt nhìn chầm chầm vào lão tử quỷ nói, Lâm lão, ngươi nói thật cho ta biết, ngươi đến cùng biết cái gì? Lần này ma thú bạo động đến cùng có nội tình gì? Phát động ma thú bạo động lần này là ai? Bọn hắn đến cùng có âm mưu gì? Hoặc là nói mục đích của bọn hắn rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ chính là vì cho càng nguyên quốc một lần trùng kích cực lớn sao? Lão tử quỷ nghe vậy cười khổ không thôi, lần này ma thú bạo động hắn thật đúng là biết rõ một ít, Đây là một hồi trò chơi của lão đại Đông Phương thần thú cùng một vị đại nhân vật của nhân loại mà thôi. Bất quá những chuyện này là không thể nói ra, coi như là nói ra cũng không có ai tin tưởng. Đương nhiên nếu như Dương Lỗi tham gia trong đó mà nói, như vậy sự tình lại không giống với lúc trước. Hai vị đại nhân vật kia là không dám đắc tội người sau lưng Dương Lỗi. Thực lực hai vị đại nhân vật này tuy cường hãng, có thể nói đứng ở đỉnh phong toàn bộ huyền nguyên tinh, nhưng cùng thế lực sau lưng Dương Lỗi so sánh, thật đúng là không đủ xem. Những chuyện này, nói như thế nào đây, ngươi có thể tưởng tượng, đây là một lần thảo nghiệm, dù cho khảo nghiệm thất bại, ngươi cũng sẽ không bị tổn thất gì, lão tử quỷ bất đắc dĩ nói, dương lỗi nghe vậy buồn bực, lão tử quỷ này nói, lại để cho mình càng ngày càng mơ hồ, khảo nghiệm, ma thú bạo động lần này lại là một lần thảo nghiệm. Cái này cũng quá vô nghĩa rồi, khảo nghiệm cái gì? Thảo nghiệm ai? Đây đều là một cái dấu chấm hỏi, nhằm vào ai khảo nghiệm? Đây là khảo nghiệm nhằm vào bảy đại tiên tông, lần này ma thú bạo động, bảy đại tiên tông đệ tử đều xúc động, đệ tử bảy đại tiên tông này, tiên tông biểu hiện tốt nhất sẽ tìm được ban thưởng, trái lại, biểu hiện kém cỏi nhất sẽ bị trừng phạt, lão tử quỷ nói ra, nhằm vào bảy đại tiên tông khảo nghiệm, cái này, cái này. Tại sao phải dùng càng nguyên quốc với tư cách địa điểm khảo nghiệm, địa phương khảo nghiệm rất nhiều, vì cái gì nhất định phải lựa chọn càng nguyên quốc? Dương lỗi hai mắt nhìn chầm chầm vào lão tử quỷ hỏi, thấy dương lỗi như thế, lão tử quỷ cười khổ không thôi, cái này là mình có thể khống chế sao? Tu vi của mình tuy được cho không tệ, bất quá cùng mấy vị kia so sánh, cái gì cũng không phải, ta đây cũng không biết, là những đại nhân vật kia quyết định đấy, hôm nay lão tử quỷ càng ngày càng thần bí rồi, mình chứng kiến bất quá là một góc của băng sơn mà thôi, lão tử quỷ này rốt cuộc là địa vị gì, tại sao phải ở bên cạnh mình? Trong nội tâm dương lỗi hiếu kỳ không thôi, nhưng cũng biết, lão tử quỷ không nói, dù mình hỏi thế nào, hắn cũng sẽ không nói với mình đấy. Người nói muốn giải quyết sự tình ma thú bạo động lần này cũng không khó, như vậy phải như thế nào mới có thể giải trừ nguy cơ ma thú bạo động lần này? Dương lỗi nghĩ nghĩ, lão tử quỷ đã không muốn nói ra, như vậy mình cưỡng cầu cũng vô dụng, còn không bằng thực tế một chút, sớm chút giải trừ nguy cơ ma thú bạo động lần này, như vậy mình cũng càng sớm hoàn thành nhiệm vụ. Đạt được ban thưởng, muốn giải quyết vấn đề này, chỉ cần thiếu gia ngươi giải quyết một người là có thể, cái kia chính là đầu lĩnh ma thú lần này, một đầu thần thú, chỉ cần ngươi có thể thu thập hắn mà nói, như vậy ma thú bạo động lần này sẽ triệt để giải trừ, bởi vì những ma thú này đều là nghe hiệu lệnh một mình hắn, lão tử quỷ nói ra, phải giải quyết một đầu thần thú, dương lỗi như mày, thần thú cũng không phải nói giỡn đấy, thực lực cường hoành, so với vũ thần bình thường cường đại hơn rất nhiều mình có thể đối phó được sao? Mặc dù mình sử dụng đại lực kim cương hoàng, lại thi triển thiên đao nhất thức, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể chiến thắng, cái này còn gọi cũng không khó. Trong nội tâm dương lỗi cười khổ không thôi, đúng vậy, chỉ cần các ngươi giải quyết tên kia, như vậy nguy cơ này tự nhiên cũng giải trừ rồi, hơn nữa thiếu gia ngươi là người huyền cơ môn, như vậy ngươi về sau ở huyền cơ môn địa vị cũng sẽ rất có đề cao. Lão tử quỷ nói ra, Lâm Lão, Ngươi nói ngược lại là đơn giản, đây chính là thần thú A, dùng tu vi của ta ngay cả kim sý phi thiên nghĩ kia cũng không có cách nào giải quyết, chớ nói chi là thần thú rồi. Dương lỗi thập phần bất đắc dĩ nói, cái này ta cũng không có cách nào, trừ khi ngươi biết tàn hình, nói như vậy, ngươi còn có thể tiêu diệt kim sý phi thiên nghĩ hoàng kia, bằng không thì căn bản không có những biện pháp khác. Lão tử quỷ nói, lâm lão ngươi vừa mới nói cái gì, dương lỗi con mắt sáng người hỏi. Ta nói trừ khi giải quyết hết kim sĩ phi thiên nghĩ hoàng, bằng không thì căn bản không có biện pháp khác có thể thực hiện, lão tử quỷ nghe vậy lại nói, không đúng, không phải câu này, là một câu phía trước, phía trước. Ta nói trừ khi ngươi có thể tàn hình, đúng là câu này, ta nghĩ ra phương pháp giải quyết kim sĩ phi thiên nghĩ rồi, chương 269, lập kế hoạch. Dương lỗi hưng phấn không thôi, tàng hình ư, mình không phải là có ẩn thân phù. Mình có thể sử dụng nó tàng hình tiếng vào bên trong kim sý phi thiên nghĩ, tìm được kiến chúa, sau đó thi triển thiên đao nhất thức đem kim sý phi thiên nghĩ hoàng kia tiêu diệt, như vậy nguy cơ kim sý phi thiên nghĩ lần này tự nhiên cũng có thể giải trừ rồi. Chẳng lẽ ngươi có biện pháp tàng hình, lão tử quỷ nghe vậy giật mình nói, ẩn thân phù, ngươi nói cái gì? Ngươi có ẩn thân phù, lão tử quỷ không khỏi lớn tiếng nói, ẩn thân phù này là sớm đã thất truyền rồi, dương lỗi lại còn nói ra ẩn thân phù lão tử quỷ như thế nào không cảm thấy giật mình, trong lúc vô tình lấy được, dương lỗi nói, nếu như là ẩn thân phù mà nói, không phải là có thể đi tới trung tâm kim sý phi thiên nghĩ tìm được chỗ kiến chúa sao, cái kia tự nhiên là được, bất quá kim sý phi thiên nghĩ hoàng kia, là cửu cấp thánh thú, lực công kích cạo nó tuy không được, nhưng phòng ngự vô song, trừ khi có được lực công kích của võ thánh đại viên mãn, bằng không thì căn bản không có khả năng đánh chết nó, lão tử quỷ nói, hơn nữa, ẩn thân phù kia cũng có chỗ thiếu hụt, coi như là ngươi đánh chết Kim Sý Phi Thiên Nghĩ Hoàng, vậy ngươi nhất định phải hiện hình, như thế, khẳng định sẽ lọc vào tất cả Kim Sý Phi Thiên Nghĩ điên cuồng công kích, đến lúc đó chỉ có một con đường chết, cho nên, ta đề nghị thiếu gia không nên đi chấp hành nhiệm vụ này. Nhưng Dương Lỗi lại nở nụ cười, đánh chết Kim Sý Phi Thiên Nghĩ Hoàng, mình tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì, quy lực của thiên đao nhất thức, trong nội tâm Dương Lỗi rõ ràng nhất rồi. Hôm nay thực lực của mình so với lúc trước tăng cường mấy lần, đánh chết võ thánh đại viên mãn tuyệt đối là được, mặt khác sau khi đánh chết kiến chúa mình sẽ hiện hình, dương lỗi cũng không để ý, mình còn có một tuyệt chiêu, cái kia chính là thuấn tức thiên lý, mình sử dụng thuấn tức thiên lý mà nói, cái kia có thể lập tức thoát đi, cảm ơn lâm lão nhắc nhở, lần này nếu như không phải lâm lão nói, ta còn thật không biết như thế nào mới có thể giải quyết kim sĩ phi thiên nghĩ hoàng kia. Dương lỗi lấy ra một vò túy sinh mộng tử tửu đưa cho lão tử quỷ nói, đây là một vò túy sinh mộng tử tử, cái này xem như ta đưa cho lâm lão, về phần hai đàn khác, lâm lão phải đợi mấy ngày nữa rồi, những ngày này bởi vì ma thú bạo động, cho nên không có thời gian, hy vọng lâm lão thứ lỗi, lão tử quỷ như thế nào ngăn cản được tuyệt thế rượu ngon này hấp dẫn, chảy nước miếng đầy đất, trong mắt nhanh muốn rớt rồi, thẳng quắc quắc nhìn xem bình rượu trong tay Dương lỗi, Cảm ơn thiếu gia Lão tử quỷ liền không khách khí, nếu như thiếu gia cần gì mà nói, trực tiếp mở miệng là được, chỉ cần không còn là vật như ngàn năm hồng liên tử, lão tử quỷ vẫn là có thể nghĩ biện pháp đấy, bưng lấy đàn túy sinh mộng tử tử kia, cả người lão tử quỷ đều hưng phấn không thôi. chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đợi lão tử quỷ rời khỏi, dương lỗi về tới trong phòng của mình, mặc dù nói mình đã có phương pháp giải quyết kim xí phi thiên nghĩ rồi, nhưng muốn giải trừ nguy cơ ma thú bạo động lần này, còn rất sớm. Lần này bạo động không chỉ là kim sý phi thiên nghĩ mà thôi, trong yên sơn, những ma thú cường đại kia đều xuất động, trong đó có thánh thú, có thần thú, dĩ nhiên đối với dương lỗi mà nói, cái này kỳ thật cũng là một cơ hội thăng cấp rất không tệ, mình có thể đánh chết ma thú, mượn cái này lấy được giá trị kinh nghiệm, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lần này mình có lẽ có cơ hội đột phá vũ đế trung kỳ, đạt tới vũ đế hậu kỳ, hôm nay tu vi dương lỗi mới là vũ đế tam giai mà thôi. Muốn đạt tới vũ đế hậu kỳ cần điểm kinh nghiệm là rất nhiều đấy, từ vũ đế tam giai tăng lên tới vũ đế tứ giai mà nói, liền cần 3 tỷ điểm kinh nghiệm, muốn tăng lên tới vũ đế hậu kỳ, cần điểm kinh nghiệm liền có thể nghĩ rồi, cho nên lần này mình có thể điên cuồng đánh chết ma thú, cũng không cần lo lắng cái gì. Dương lỗi tu luyện 3 giờ, để cho mình đạt đến trạng thái đỉnh phong, một người đi tới phía sau núi, lúc này bọn người dương vô địch như trước là thủ ở hậu sơn, tuyệt không dám thư giãn đánh chết một cái lại một cái Kim Sý Phi Thiên Nghĩ. Xem thi thể Kim Sý Phi Thiên Nghĩ trên mặt đất, trọng vẹn lại mấy vạn, những cái này đều là phá tan trận pháp vào. Hôm nay tuy đã có cửu ly huyền hỏa đại trận phòng hộ, nhưng trước khi Kim Sý Phi Thiên Nghĩ xông vào cũng không ít, mà lần này dương gia đệ tử cũng tử thương không ít, đa số là vũ sư cảnh giới hộ vệ. Về phần vũ vương cảnh giới hộ vệ cũng có thể ngăn cản được Kim Sý Phi Thiên Nghĩ, nhưng số lượng khá nhiều. Như thế liền khó có thể bận tâm đến tất cả vũ sư cảnh giới võ giả, chết tổn thương là khó tránh khỏi, tiểu lỗi, ngươi làm sao lại đến rồi, ngươi nên nghỉ ngơi thật tốt, Dương Vô Địch vừa nhìn thấy thân ảnh Dương Lỗi, liền đi tới, ngữ khí có chút trách cứ nói, Dương Lỗi nhìn xem Dương Vô Địch, khẽ lắc đầu nói, đại gia gia, ta đã không có việc gì rồi, lần này ta là tới cùng ngươi nói một chuyện trọng yếu, cái này quan hệ đến chúng ta có thể giải trừ nguy cơ kim sý phi thiên nghĩ này hay không, nha. Dương vô địch nhìn xem bộ dạng dương lỗi cũng không giống là nói dối, hơn nữa dương lỗi cũng không có khả năng ở trên chuyện trọng yếu như vậy nói giỡn, nếu như có thể giải quyết nguy cơ kim sý phi thiên nghĩ này mà nói, như vậy cũng để cho dương lỗi có thời gian thở dốc, dù sao lần này ma thú bạo động còn không biết lúc nào chấm dứt, có thể bảo tồn thực lực tự nhiên là không còn gì tốt hơn đấy, người có biện pháp nào, ta có ẩn thân phù, có thể để cho kim sý phi thiên nghĩ không thể phát hiện được ta tồn tại. Như thế ta có thể mượn cái này diệt trừ Kim Sý Phi Thiên Nghĩ Hoàng. Như vậy Kim Sý Phi Thiên Nghĩ này đã không có kiến chúa, tự nhiên không đủ gây sợ rồi. Dương lỗi nói, ẩn thân phù. Tiểu lỗi ngươi nói là, ngươi có ẩn thân phù. Dương vô địch kích động bắt được cánh tay Dương lỗi. Dương lỗi rất nghiêm túc nhẹ gật đầu nói, phải, bất quá ẩn thân phù này chỉ có thể tàn hình nửa giờ. Ẩn thân phù, thật sự là ẩn thân phù mà nói, lần này liền có thể triệt để giải trừ Kim Sý Phi Thiên Nghĩ phiền toái. Dương vô địch thì thào lẩm bẩm, cho nên, đại gia gia, lần này ta ý định đi đánh chết kiến chúa, cái gì? Cái này không được, tuyệt đối không được, tu vi của ngươi quá yếu, căn bản không có biện pháp đánh chết nghỉ hoàng. Kim sĩ phi thiên nghĩ này tuy bất quá là ma thú 5 cấp, nhưng nghỉ hoàng lại đạt đến cửu cấp thánh thú cảnh giới, hơn nữa phòng ngự rất mạnh, trừ khi là võ thánh đại viên mãn cảnh giới. Bằng không thì căn bản không có khả năng đánh chết nghỉ hoàng, hơn nữa sau khi đánh chết nghỉ hoàng. Kim Sý Phi Thiên Nghĩ tất nhiên sẽ đại loạn, ở vào bên trong bầy kiến là cực kỳ nguy hiểm, ngươi căn bản không có biện pháp thoát đi, cho nên ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi mạo hiểm như vậy, Dương Vô Địch lắc đầu liên tục, chương 270, nghỉ Hoàng. 1. Như vậy đại gia gia, ngươi có biện pháp từ trong bầy Kim Sý Phi Thiên Nghĩ thoát đi ra sao? Dương Lỗi hỏi, Dương Vô Địch tuy nghĩ mãi mà không rõ Dương Lỗi tại sao phải hỏi như vậy, nhưng vẫn lắc đầu nói, không thể. Nhưng mà ta có thể, dương lỗi nói, ẩn thân phù này chỉ có nửa giờ tác dụng, hơn nữa một khi thi triển võ kỹ tiếng công nghỉ hoàng mà nói, vậy thì sẽ mất đi hiệu lực, ta nghĩ trừ ta căn bản không có ai có thể thoát đi bầy kiến. Nhìn xem bộ dạng dương lỗi tự tin, dương vô địch thập phần hoài nghi, mặc dù là vũ thần cũng không có tự tin có thể đơn giản từ trong bầy kiến thoát đi, cháu trai của mình tại sao có thể có tự tin cường đại như vậy, nếu như ngươi không để cho ta tận mắt thấy. Để cho ta tin tưởng ngươi có thể từ trong bầy kiến thoát đi, ta là sẽ không đồng ý. Dương vô địch nói, dương lỗi thấy lão gia tử ngữ khí kiên định như vậy, cũng tin tưởng. Nếu như mình không thi triển thuấn tức thiên lý cho hắn xem, hắn là sẽ không tin tưởng mình có năng lực thoát đi bầy kiến. Tốt, gia gia, ngươi coi kỹ. Trong nội tâm dương lỗi mặt niệm, ý niệm khẽ động, phát động thuấn tức thiên lý, cả người lập tức biến mất ngay tại chỗ. Dương vô địch khiếp sợ không thôi, một người sống sờ sờ lại vô cớ ở trước mắt mình biến mất không có bất kỳ khí tức da da ta ở chỗ này ở phía xa dương lỗi đang vất tay hướng dương vô địch ra hiệu tiểu lỗi người đây là cái công pháp gì dương vô địch không khỏi chấn động phải biết mình chỉ kém nửa bước liền bước vào vũ thần chi cảnh mà dương lỗi ở trước mặt mình lập tức tới cửa ra vào mình không có chút nào cảm ứng đây là sự tình để cho người giật mình cỡ nào mặc dù là vũ thần cấp võ giả cũng làm không được Dương lỗi thấy ánh mắt Dương vô địch như vậy, liền tin tường, mình lần này tất nhiên có thể thuyết phục hắn đồng ý cho mình đi diệt trừ kim sĩ phi thiên nghỉ hoàng kia rồi, thuấn tức thiên lý, thuấn tức thiên lý, tốt một cái thuấn tức thiên lý, quả nhiên là cực kỳ lợi hại, Dương vô địch nghe vậy nói, đã có công pháp này, ở đâu đều đi được, khó trách tiểu lỗi ngươi tự tin có thể từ trong vòng vây của kim sĩ phi thiên nghỉ đào thoát, như vậy sự tình đi diệt trừ nghỉ hoàng, gia gia là có thể đồng ý a Dương lỗi nói. Ta đồng ý, bất quá tiểu lỗi ngươi phải vạn phần coi chừng, ngàn lần không được cưỡng cầu, nếu như không có nắm chắc đánh chết nghĩ hoàng mà nói, liền lập tức trở về ra, chúng ta nghĩ cách khác là được, an toàn của ngươi mới là trọng yếu nhất, dương vô địch dặn dò, gia gia ngươi yên tâm, ta không phải người xúc động, không có nắm chắc ta là sẽ không dễ dàng động thủ, dương lỗi gật đầu nói, mà dương vô địch từ trên tay mình lấy xuống một giới chỉ, đưa đến trước mặt dương lỗi, tiểu lỗi, cái này ta đã xóa đi tinh thần ấn ký của mình, ngươi trước nhận chủ đi, dương lỗi thi triển giám định thuật, không khỏi lắp bắt kinh hải, huyền vũ ban chỉ, cực phẩm linh khí, trạng thái phong ấn, có lực phòng ngự rất mạnh, có thể ngăn cản mục kích toàn lực của vũ thần đại viên mãn, lại có thể ngăn cản vũ thần đại viên mãn cấp cường giả mục kích toàn lực, huyền vũ ban chỉ này trân quý có thể nghĩ, mặc dù là thần khí cũng không cường đại như nó, gia gia, cái này ta không thể nhận Dương lỗi bề bộn lên tiếng cự tuyệt, tuy cái ban chỉ này đối với mình tác dụng đích thật là lớn, nhưng lại không phải không có không thể, hơn nữa cái ban chỉ này đối với Dương vô địch mà nói, là trọng yếu cỡ nào, xem ánh mắt hắn kia đã biết rõ, một quả ban chỉ này không chỉ là cực kỳ cường đại, hơn nữa đối với Dương vô địch mà nói, có ý nghĩa không giống bình thường, cầm, ta cho ngươi thì cầm đi, cái ban chỉ này có thể ngăn cản vũ thần đại viên mãn cường giả một kích toàn lực, Mà bởi vì lần này ngươi đi tiêu diệt Kim Sý Phi Thiên Nghĩ Hoàng Nguy cơ trùng trùng Cái ban chỉ này dễ dàng giúp ngươi một tay Nếu quả thật phát sinh cái gì ngoài ý muốn mà nói Ban chỉ có thể bảo vệ ngươi không bị thương tổn Như vậy ta mới yên tâm Dương Vô Địch đối với Dương Lỗi Trừng mắt nói ra Ta Gia da Cái ban chỉ này ta xác thực không cần Kỳ thật không dối gạt da da ngươi Ta là nội ngoại kim tu Không chỉ có tu luyện chân khí Còn tu luyện ngoại công Mặc dù không sử dụng chân khí, võ thánh sơ kỳ bình thường cũng không có khả năng để cho ta bị thương, Dương lỗi lắc đầu nói ra, ngươi, ngươi không phải đang nói đùa chứ, Dương vô địch nghe vậy càng chấn kinh rồi, một thiếu niên 16 tuổi, thân thể rõ ràng cường hãng đến có thể trực tiếp ngạnh kháng võ thánh sơ kỳ võ giả công kích, cái này cũng quá kinh khủng, phải biết hắn mới chỉ là 16 tuổi mà thôi, mặt khác cảnh giới của hắn căn bản là còn không có đạt tới võ thánh cảnh giới. Hơn nữa mặc dù là võ thánh cảnh giới cường giả cũng không cách nào đơn thuần sử dụng thân thể đến đối kháng đồng cấp võ giả công kích, tự nhiên không phải, nếu như Gia Gia không tin, thử một lần sẽ biết, Dương lỗi nói, được rồi, ta tin tưởng ngươi, bất quá cái ban chỉ này ngươi vẫn là phải mang lên, kim sĩ phi thiên nghĩ kia không bình thường, độc tính của chúng cực kỳ khủng bố, tính ăn mòn rất mạnh, ngay cả linh khí cũng có thể ăn mòn, huống chi là huyết nhục chi thân, thân thể của ngươi cường hãng nữa. Cũng so ra kém linh khí A, nhưng đã có cái ban chỉ này lại bất đồng, ở trong nửa giờ thời gian, nó hoàn toàn có thể ngăn trở độc tính công kích của Kim Sý Phi Thiên Nghĩ, cho nên tiểu lỗi, nếu như ngươi kiên trì muốn đi tiêu diệt Nghĩ Hoàng mà nói, cái ban chỉ này ngươi phải mang lên, dù ngươi lại không muốn, hiện tại ngươi cũng phải cầm, đánh chết Nghĩ Hoàng trở về trả lại cho ta là được rồi, dương vô địch ngữ khí cực kỳ chăm chú nhìn hắn nói, cuối cùng dương lỗi vẫn gật đầu, đem nhận lấy cái huyền vũ ban chỉ kia. Sau đó in xuống một tia tinh thần ấn ký, ngay sau đó một đạo pháp quyết liền thắt sâu vào dương lỗi trong đầu, pháp quyết này liền là như thế nào mở ra huyền vũ ban chỉ để ngăn cản ngoại giới công kích. chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bên giới cửu ly huyền hỏa đại trận, Dương Vô Địch đem trận pháp mở ra một lỗ hỏng, thân hình dương lỗi khẽ động, liền xuyên qua trận pháp, ở một sát na kia, vô số kim sĩ phi thiên nghĩ tung tới, thấy mà Dương Vô Địch kinh hồn tán đảm, ngay sau đó dương lỗi liền bốc nát ẩn thân phù Cả người lập tức biến mất, những kim sĩ phi thiên nghĩ kia đã mất đi thân ảnh dương lỗi, cũng mất đi khí tức dương lỗi, thoáng cái tứ tán ra, chứng kiến dương lỗi thành công tàn hình, dương vô địch không khỏi nhẹ nhàng thở ra, trước kia dương lỗi cũng kinh ra một thân mồ hôi lạnh, những kim sĩ phi thiên nghĩ này cho người cảm giác quá kinh khủng, một cái hai cái không có việc gì, nhưng rậm rạp chằn chịp như vậy tung ra, quả thực khủng bố, để cho nhân tâm phát lạnh.